ba mươi ba di dẻ dạ cùng xạ rủ tô bi sống mái với nhau để dịch thần có chút kinh ngạc chính là cờ t ì nạ nghe xong đã biết một câu nói c ư nhiên không có phản bác cũng không có châm t r ọ c chính mình ngược lại là trầm m ặ t xuống cô nàng này là không phải chuyện gì xảy ra dịch thần lôi kéo xù nạ đi qua một bên hỏi coi như biết cổ nổ hạ vì tự thân quyền lợi bỏ lỡ tốt nhất cứu trợ cơ hội của nàng nhưng nàng đang nghe ta đây nói gì thời điểm cũng không khả năng không phản ứng chút nào chứ ẹ、e, xù nạ khe khẽ thở dài ta lúc đầu nghĩ đến ngươi phát động nhẫn giới đại chiến tướng đạn rộ làm cho trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn về sau thiếu cái này một cây rào thì côn cổ nổ hạ sẽ không lại giống như trước vậy hắc cá mục lại không nghĩ rằng cùng ta nghĩ hoàn toàn tương phản cổ nổ hạ thiếu một đạn rộ vẫn là hiện ra người thứ hai người thứ ba đạn rộ tới quả nhiên dịch thần ánh mắt hiếp lại ta và c ờ t ỷ nạ đi thám thính cổ nổ hạ tình báo để cho nàng chính mình đi chứng thực thời điểm hết ý phát hiện một việc dĩ dĩ dạ mang đi c ờ t ỷ nạ nhi tử dự định tự mình nuôi nấng một kiện sự này cổ nổ hạ cao tầng cư nhiên phản đối ngay từ đầu ta cho rằng xuất phát từ bảo hộ đệ tứ hồ cạ tại nhận giới duy nhất huyết mạch suy nghĩ cho nên cũng không nghĩ nhiều tu nạ nói hai mươi c h í nói nhưng để cho ta không nghĩ tới là luôn luôn rất dễ nói chuyện g ì d ễ dạ bởi vì này cùng cổ nổ hạ cao tầng xích mích không nói còn trực tiếp cùng xạ rủ t ố bị lao đầu sống mái với nhau một cái chàng g ì d ễ dạ ngay cả tiên nhân hình thức đều đem ra hết cổ nổ hạ những cao tầng này đầu góc còn không có phát dục thành thuộc sao luôn luôn lười biếng g ì d ễ dạ đều nguyện ý không sợ phiền toái tự mình đem cỡ tì nạ nhi tử nuôi nâng lớn lên đây tuyệt đối có thể để cho nàng nhi tử còn tuổi nhỏ thực lực liền hết sức xuất sắc như thế tính toán sự tình bọn họ còn muốn đi ngăn cản dịch thần bách tư bất đắc kỳ giải nhưng ở ánh mắt rơi vào c ờ t ỷ nạ trên người lúc sau khi dường như hiểu rõ cái gì ngươi đã hiểu là tốt rồi lúc đầu nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chết ở trong tay của ngươi bọn họ là tuyệt không lo lắng c ờ t ỷ nạ nhi tử sẽ phản bội cô nổ hạ dù nạ nói ra có thế hỏi đề nằm ở chỗ cờ tì nạ bị quất ra ra khỏi cửu v i vẫn chưa có chết điểm này bên trên bọn họ lo lắng cờ tì nạ nhi tử ly khai cổ nố hạ thoát khỏi bọn họ trưởng khống ở đem tới đã có thành t i ự u sau đó bị ngươi dùng cờ tì nạ tới k h ô n g chế hán mà di di ai giả cũng sẽ không đối với cờ tì nạ nhi tử quán thâu tẩy nao tư tưởng bọn họ sẽ thả tâm mới là lạ được rồi khí lượng hẹp thích gì đều muốn nắm giữ ở tay mình bên trong là người đương quyền thích nhất làm những thứ này chuyện dịch thần nhún vai nếu như ở kiếp trước dịch thần thế giới như vậy những người đang nắm quyền này làm như vậy là rất bình thường nhưng nơi đây không phải kiếp trước mà là nhẫn giới cá nhân có thể cụ bị chém giết người đương quyền thực lực cường đại nhẫn giới tại nhẫn giới ở giữa người đương quyền nếu như cái gì đều muốn trường khống khí lượng hẹp tự thân năng lực lại không đủ cuối cùng chỉ biết đem lúc đầu có thể vì chính mình sử dụng người bước đến đối địch nhất phương phu thê hai người vì cổ nổ hạ một cái trở thành gì nù gì kỳ một cái hy sinh hết chính mình kết quả là lấy được lại là như vậy đối đãi phản ứng lớn hơn một chút là bình thường nếu như cỡ t í nạ là h ò rổ xì mà cái loại này cực đoan nhân p h ỏ n g chừng đều trực tiếp cùng cổ nổ hạ đối mặt dù nạ nói rằng không nói nàng ngược lại nàng miễn là không cùng ta đối nghịch muốn chọn dạng gì sinh hoạt tùy theo nàng dịch t h â n nhìn đã bắt đầu lối ra kéo xuống màn tre t r u n g nhẫn sát hạch ngược lại là ngươi lúc này đây trở về lại dự định vội vã đi liền sao nơi đây dù sao cũng là xa ẩn xù nạ có điểm lập lờ nước đôi mà nói ta ở nhà chuyên môn đồng dạng gian phòng đi ra về sau cái kia địa phương không thuộc về xa ẩn chỉ thuộc về ngươi dịch t h â n trước một câu nói để xù nạ rợ khóc rợ cười có thể phía sau một câu nói lại làm cho xù nạ quân hai mắt chiếu sáng ta chuẩn bị ở làng cắt đắp lên một tòa đại hình sòng bạc dạng g ì b à i đổ pháp đều đầy đủ mọi thứ cái này giao cho ta tới làm bằng ta đi khắp nhận giới bị đại đổ tràng kiến thức n g ư ờ i nghe ta ý kiến đắp đi ra sòng bạc tuyệt đối là vô cùng hoàn mỹ d u n n nói rằng có thể cái kia sòng bạc là ở làng cát dịch thân nhắc nhở không sao ta chỉ phải đi bài bạc mà thôi đổ xong sau ta trở về đến cái kia n g ư ờ i giúp ta vẽ ra đến chỉ thuộc về ta trong gian phòng kia dù nạ hào sảng cực kỳ có thể là như vậy hào sảng lại làm cho cờ tì nạ hết trô nói rồi cứ nhiên một gian phòng một tòa sòng bạc liền đem s ù nạ đại nhân lừa tới tay ngày thứ hai dịch thần lấy ra mình làm nhiệm vụ cùng có thời điểm nói đùa một chút tiền thưởng hận tờ chém giết một ít bị treo giải thưởng phản nhẫn lấy được tích xúc thực sự lập tức đậy lại sòng bạc tới hiện tại xa ẩn ốc đảo kế hoạch khoáng sản kế hoạch sửa đường kế hoạch càng ngày càng thành công các quốc gia nhân đến phong quốc dòng người số lượng nhiều biên độ tăng lên đặc biệt hiện tại bề ngoài không còn là hoang vắng mà là lục thụ thành ấm sống g i ả thành đại ca làng cắt càng là hấp dẫn vô số thương nhân cùng có tiền du khách qua đây du ngoạn ở làng cắt đắp một tòa sòng bạc chẳng những có thể để quanh năm đủ dự ở bên bờ sinh tử nghi dạ đạt được thả lỏng còn có thể thuận tiện vì làng cắt mỗi ngày thu được vừa so sánh với to lớn thu nhập dù nạ càng là trước tiên cùng dịch thần thảo luận như vậy quả thực so với đánh một trận nhẫn giới đại chiến còn muốn chăm chú nóng bỏng điều này làm cho đem tất cả xem ở giới hạn bên trong cỡ ty nạ triệt để nói ra nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tối cường nữ nị dạ s ù nạ hình tượng triệt để tan vỡ cái gì dịch thần muốn đắp sòng bạc nhận được tin tức thêm một trăm mười bảy lưu la đám người không nói hai lời đem chính mình tiền tiêu vặt toàn bộ nhập vào trong sòng bài trở thành cổ đông một trong tương đối trễ mới có nhận được tin tức những cái này trưởng lão cao tầng bất kể là cùng dịch thần gần gũi còn chưa đúng trả đều d ố i rít xuất ra chính mình tiểu kim khố toàn bộ đập tới tích cực như vậy nhìn từng cái xa ẩn cao tầng đem cơ hồ là đem hạng nặng tài sản đều lấy ra c ờ tì nạ cảm thấy vô cùng không phải chân thực ngươi ở đây làng cắt hy u vọng thực sự cao như vậy nếu quả lại như vậy thì tốt rồi dịch thân nở nụ cười khổ đó là bởi vì ta phía trước nói qua bất kỳ một cái nào phía đầu tư án kiện kế hoạch đều kiếm bụn u không lỗ bọn họ đều muốn mượn cơ hội này qua đây kiếm bụn u nếu không những thứ này lao ra hỏa làm sao sẽ tích cực như vậy cơ h ộ i là đem quan tài tiền vốn đều vượt trên tới trên thực tế chân chính toàn lực ủng hộ ta cũng chính là cả rủ ra các nàng mà thôi không nhìn ra ngươi còn có bản l ã n h như vậy cỡ tín nạ p h o n g phật phát hiện mới đại lục tựa như nhìn dịch thần người quên sao ốc đảo khoáng sản đằng đẳng kế hoạch nhưng là để làng cắt tài chính trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng những thứ này lao ra hỏa đã sớm đối với dịch thần nhãn quang đội phục ngũ thể đầu địa dù nạ một bên nghiêm túc hoạch định sòng bạc thiết kế đồ vừa nói cầu thả cầu vừa tốt